Nội dung chuyện Một chiếc hài theo hoa đến từ vùng quê thiểm Tây Đã dẫn các mô kim hiệu ý vào một ngôi mộ cổ bỏ hoang từ thời đường Không ngờ trong mộ lại có mộ u hồn của ngôi mộ Tây Chu đã chặn hết mọi lối già Và không ai biết Thang huyền hồn ma là con đường dẫn dắt vào địa ngục Hay là đi vào bóng đêm vô tận Ra khỏi ngôi mộ cổ Trên lưng những kẻ sống sót Sau chuyến đi thành cổ tinh tuyệt Bỗng dừng xuất hiện một dấu ấn hình con mắt Đó phải chăng Là một lời nguyền từ mấy ngàn năm trước Bởi giáo sư Tôn Người duy nhất giải được bí mật Vừa nhìn thấy dấu ấn ấy Đã vô cùng kinh hãi Chỉ thốt lên thiên cờ không thể tiết lộ Trường thứ một Chiếc hài thơm Bột dạo sau khi về đến Bắc Kinh Tôi không gặp Sơ Lê Dương đâu cả Có lẽ cô nàng bận tìm bác sĩ chữa trị cho giáo sư Trần Hoặc phải lo liệu chuyện hậu sự Cho những người gặp nạn Chuyến đi này Đội khảo cổ đã chết mất mấy người các cơ quan hữu quan đương nhiên phải điều tra. Tôi sợ bị người ta điều tra ra mình là mô kim hiệu ý, bèn cố hết sức né nặng tìm nhẹ, toàn nói chuyện loanh quanh ngoài lề. Bản thân việc tiến vào sa mạc làm công tác khảo cổ đã có hệ số nguy hiểm rất cao rồi, nhưng một lượt chết đến bốn người, một thầy giáo và ba học sinh, lại còn thêm một ông giáo sư phát dầu phát giải. Vào thời điểm ấy, Cũng được xem là một sự kiện lớn. Chuyện qua rồi tôi khỏi kể dườm dà. Có một hôm tuyển béo kiếm đâu được hai em xinh xinh. Đưa đi nhảy đầm. Rủ tôi đi chung. Mấy hôm trước đấy tôi toàn bị ác mộng tra tấn cả đêm. Đầu đau như búa bổ. Nên chẳng đi với cậu ta. Mà nằm bẹp một mình trên giường. bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đáp một tiếng. Rồi bỏ ra khỏi giường. Bụng thầm chửi rủa, Còn bà nó Chắc lại là đứa nào đến trà hỏi đây Mở cửa mới biết Hóa ra là cô nàng Sơ Lê Dương Lâu ngày không gặp Tôi vội mời cô vào nhà Tìm được đến đây Sơ Lê Dương bảo răng vàng cho cô địa chỉ Tôi ngạc nhiên hỏi Cô quen răng vàng à Sơ Lê Dương nói Cũng quen biết sơ sơ Nhưng không thân thiết lắm Chà tôi hồi trước rất thích siêu tập đồ cổ Có làm ăn với hắn vài vụ Mà hắn ta Và giáo sư Trần cũng là chỗ quen biết nữa Hôm nay tôi đến tìm anh là để Thanh toán tiền công của anh và anh Tuyển Béo Độ hai hôm nữa Tôi sẽ đưa giáo sư Trần ra nước ngoài chữa bệnh Dạo này tôi còn phải tìm hiểu một vài việc Tạm thời chúng ta không gặp nhau được nữa rồi Tôi vốn chẳng còn trông chờ gì Lại nghe cô nàng bảo trả tiền công Quả là một niềm vui bất ngờ Xong bề ngoài tôi vẫn làm bộ khách khí Về nước à Bệnh tình của giáo sư Trần có đỡ chút nào không? Tôi cũng đang định nay mai đi thăm đây Cô xem giờ này Còn nhắc đến chuyện tiền nông Thật chẳng thích hợp chút nào Chúng tôi cũng có giúp được gì mấy đâu Toàn là gây thêm phiền phức Người Mỹ các cô cũng đâu phải giàu có lắm mà Thật ngại quá Thế thanh toán bằng tiền mặt chứ hả Sơn Dương đặt tiền lên bàn Tiền thì phải trả rồi Chúng ta đã nói từ trước rồi mà Thế nhưng Tôi hy vọng anh hứa một chuyện Tôi nghĩ bụng không hay rồi E rằng cô ả muốn trả thù mình Hay lại muốn bới móc gì đây Trong lòng thầm nghĩ cách đối phó Bèn thuận miệng đáp lấy lệ Cô thì có việc gì Cần nhờ đến tôi chứ Xem ra người nhà giàu Cũng có lắm sự phiền toái nhỉ Chắc không phải cô nhờ tôi Tiêu tiền giúp ấy chứ Sở Lê Dường nói Ông cụ nhà anh Và nhà tôi cũng coi là Đồng nghiệp của nhau rồi Ngày trước ông ngoại tôi rửa tay gác kiếm Không theo nghiệp đổ đấu nữa Cũng là vì Cái nghề mô kim hiệu ý này Nó tổn âm đức quá Kẻ cao số đến mấy Cũng khó tránh khỏi việc ngoài ý muốn Tôi hy vọng từ nay về sau Anh cũng dừng lại ở đây thôi Đừng đi đổ đấu nữa Mai này có cơ hội Các anh có thể sang Mỹ Tôi sẽ sắp xếp cho các anh Nghe đến đây tôi đã thấy trong bụng không được thoải mái Cô ả người Mỹ này định dụ tôi về đầu quân dưới chướng Sau này bôn ba cùng cô ả đây Tốt xấu gì hồ bát nhất này Cũng từng là đại đội trưởng Nốt bóng kẻ khác Thì làm sao khá được Huống hồ lại cầu cạnh đàn bà Vậy sau này Chẳng phải Việc gì cũng phải nhất nhất Theo ả ấy sao Làm người như thế còn ý nghĩa gì cơ chứ Thế là tôi liền ngắt lời cô nàng luôn Ý tốt của cô tôi xin ghi nhận Nhưng cô chỉ biết một mà không biết hai Cái nghề mô kim hiệu úy Đúng là không hay ho gì lắm Xong Chủ tịch đã dạy chúng ta rằng Sự vật nào cũng đều có hai mặt Việc tốt cũng có thể trở thành việc xấu Việc xấu cũng có thể biến thành tốt Đây gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng Cô đã biết tôi là kẻ theo nghề độ đấu Vậy có vài việc tôi cũng chẳng giấu cô làm gì Tôi là người có nguyên tắc và lập trường Với những ngôi mộ cổ đã được đưa vào danh sách bảo tồn Và được khai quật lên Tôi tuyệt đối không động đến Còn những di tích hay ngôi mộ cổ chưa bị phát hiện nằm sâu trong rừng sâu núi thẳm Bên trong vô số báu vật Thì chỉ có người biết bí thuật phong thủy mới tìm được Nếu như không đi đổ đấu những cái đấu này Có lẽ chúng sẽ mãi mãi ngủ sâu trong lòng đất Vĩnh viễn không có cơ hội được ra ánh sáng mặt trời nữa đâu Ngoài ra môi trường tự nhiên biến đổi xâm thực Cũng là một mối đe dọa với những ngôi mộ không người hay biết này Tôi trông vậy mà đau đớn ngọc Sơ lầy Dương thấy tôi nói năng hùng hồn Đành gượng gạo đáp Được rồi tôi có ý tốt khuyên anh quay đầu lạp bờ Ngờ đâu anh lại còn lắm lý lẽ thế Đã đào trộm mộ mà còn lý sự e là trên thế giới này Không có kẻ thứ hai giỏi ngụy biện như anh đâu Anh có khí phách như vậy Xem ra tôi thực sự phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi Những lời bàn nãy Coi như tôi chưa nói Khoản tiền này xem chừng anh cũng chẳng chịu nhận Tôi cuốn quýt đưa tay lên chặn cái túi giấy đựng tiền Khoản đã Khoản tiền này coi như cô cho tôi vay vậy cơ tình lại theo lãi suất của ngân hàng nhân dân trung quốc đi tối hôm đó tuyền béo ngồi đếm từng tờ tiền một dưới ánh đèn đếm đi đếm lại nhưng mãi vẫn chưa đếm xong cũng chẳng thể trách cậu ta được lần đầu nhìn thấy một đống tiền to như thế này tôi cũng thấy chóng cả mặt cuối cùng tuyền béo ngưng tay không đếm nữa cậu ta châm một điếu thuốc rồi vừa hút vừa nói Cậu bảo tôi phải nói thế nào bây giờ hả hồ bát nhất? Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Sao cậu lại có thể nói đây là tiền vay được cơ chứ? Thế đã đành, lại còn trả lãi cho ả người Mỹ đây nữa. Tôi nòm chẳng bằng chúng ta chuồn thôi. Lánh về miền nam quê hương, để cô ả không bao giờ tìm được. Thả hổ tức tối. Tôi nói, cậu đúng là chẳng khá lên được. Chút tiền mọn này thì thấm vào trâu. Sắp tới tôi đưa cậu đi đào mấy cái món hàng ngon đổi bừa đổi bãi. Cũng đủ tiền trả cô ta rồi. Thứ chúng ta thiếu hiện giờ chính là chút vốn liếng này đây. Có tiền rồi thì không phải lo cơm từng bữa. Có kinh phí rồi mới có thể sắm sửa trang bị tốt. Từ giờ trở đi hai chúng ta sẽ sửa sang lại quang gánh. Chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi nhất định phải đổ một cái đấu thật lớn hai chúng tôi tính toán Những ngôi mộ cổ nằm sâu trong rừng thiêng nước độc Không phải dễ tìm Lại không biết chắc khi nào mới tìm ra được Chỗ tiền này tuy nhiều đấy Xong cũng e miệng ăn núi là Tuyển béo là người tương đối thực thế Cậu ta cho rằng kiểu buôn bán của răng vàng cũng không tồi, Buôn bán cổ vật Đích thị là một ngành siêu lợi nhuận Đặc biệt là bán cho mấy tài ngoại quốc Có điều đám ngoại quốc hay tới Trung Quốc Giờ cũng tình dành hơn nhiều Không dễ gì lừa nổi họ Nhưng chỉ cần có hàng xịn Thì cũng không lo họ dốc túi ra mua Tuyền Béo đề nghị Nhật này Cậu bảo bọn mình đầu tư mở lấy một cửa hàng thì sao nhỉ Thù mua cụ vật minh khí đem trưng bán Làm ăn được có khi chẳng cần đi đổ đấu nữa Đổ đấu tuy kiếm được tiền nhanh thật Nhưng mẹ cha nó Thật không dễ làm đâu Tôi gật đầu Ý kiến này không tồi đâu Đầu óc thằng béo cậu Cũng nhanh nhạy ra phết Giờ ta vốn liếng hòm hòm rồi Có thể bắt đầu từ kinh doanh nhỏ Nhân tiện học thêm Một chút kiến thức giám định đồ cổ Thế là chúng tôi đi khắp nơi Tìm kiếm địa điểm mở cửa hiệu Nhưng mãi không tìm được Sau đó nghĩ lại Thấy cũng chưa cần mở tiệm ngay Trước mắt Cứ tìm ít hàng rồi bày sạp bán trong Phan Gia Viên cũng được Đặc điểm của Phan Gia Viên chính là hỗn tạp Hàng hóa đông tây kim cổ Tò nhỏ Thứ gì cũng có Nhưng các món minh khí thật quý giá Thì ít khi gặp được Các món ấy thường được giao dịch ngầm Rất hiếm khi đem bày ngoài chợ với bắt đầu Chúng tôi nghe răng vàng mách nước ra vùng ngoại ô, thu mua một ít đồ lặt vặt như chậu bát bình cổ thời tiền thanh, tiền cổ, bình đựng thuốc hít, đồng hồ cũ hỏng mang về bán trong chợ đồ cổ. Có vẻ số tôi không phải là số buôn bán. Nhìn hàng không chuẩn, lúc thu mua toàn coi những món đồ vô giá trị thành bảo bối, mua được mấy món đáng tiền một chút thì lại bán giá rẻ như hàng phổ thông cơ như vậy chẳng kiếm được một đồng nào, thậm chí còn phải bù lỗ không ít. Cụng mày thu mua những thứ lặt vặt ấy không tiêu tốn nhiều tiền lắm, lỗ một ít cũng chẳng đáng mấy. Chủ yếu là để luyện mắt nhìn hàng, học thêm kiến thức, lăn lộn một thời gian ở phan gia viên mới biết cái ngành này sâu rộng đến nhường nào, thậm chí còn phức tạp hơn cả phong thủy học. Không phải một sớm một chiều là có thể nắm bắt được. Có một hôm sắp tới trưa, khu chợ cổ có chút vắng về, chẳng mấy người qua lại. Tôi nói với tuyển béo và răng vàng quay lại một chỗ đánh bài. Ván bài đang tới hồi quyết liệt, bỗng đằng trước có một người đi tới. Cứ đứng trước xạp hàng của chúng tôi đi đi lại lại. Tuyển béo tưởng là khách đến xem hàng bèn hỏi. Thế nào, quý khách bác muốn xem mặt hàng gì ạ? Người khách ấp úng chàng khen gì cả Anh ngừa đều khổ không Tôi ngước mắt thăm dò, Xem chừng người đàn ông này Độ 3637 gì đó Được già đỏ tía Nhìn là đoán ngay được Người này thường xuyên phải làm việc Nhà nông ngoài trời Gã tà ăn mặc quê mùa tay sách một cái túi da Cũ dích Giọng nói đặc âm điệu vùng cao nguyên hoang thổ Tôi nghĩ bụng thằng cha này Liệu có được đồ cổ gì Đoạn đánh mắt sang phía răng vàng Răng vàng là tay sành sỏi Mặc dù ngã nhà quê Tướng mạo thô kệ quê mùa hết chỗ nói Nhưng hắn không thể coi thường Liền nháy mắt với tôi ngầm bảo cứ giữ hắn lại Hỏi cho giá nhẽ rồi tính Tôi rút bao thuốc đưa cho gã nhà quê một điếu Châm lửa rồi mời gã ngồi xuống nói chuyện Gã nhà quê rõ ràng chưa va chạm nhiều Cũng không khéo việc thu tiếp cho lắm Cứ khép nép ngồi trên chiếc ghế gấp tôi đưa Tay ôm khư khư túi ra Không nói một lời nào Tôi lướt mắt nhìn cái túi ra nát Thầm nghĩ thằng cha này Chắc không phải dân độ đấu đấy chứ Trông như vừa làm việc gì Trái với lương tâm thì phải Hay trong túi kia có món gì đáng tiện lắm Tôi gắng sức ra vẻ Từ tốn hỏi Này ông anh, nào Cách xáo làm gì? Làm cái thuốc đi. Thuốc vân xuyên đấy. Sưng hô với ông anh thế nào nhỉ? Gã nhà quê trả lời, tên là Lý Xuân Lai. Có vẻ như không quen ngồi ghế cấp, gã đẩy ghế ra ngồi xổm trên đất, nhìn bộ hắn ngồi xổm trông thoải mái hơn nhiều. Động tác hút thuốc cũng hoạt bác hẳn lên. Răng vàng và tiền béo vẫn giả như đang chơi bài. Cái ngành này nó thế. Lúc bản chuyện không được có nhiều người Thứ nhất Đây là quy định chung Thứ nữa Cũng là e người chủ sợ chạy mất Thường thì những người mang đồ cổ đi bán Đều hơi lo lắng Sợ bị người khác theo dõi cướp mất Tôi vợ hút thuốc vừa cười hỏi Thì ra là anh họ Lý Chồng anh chắc nhiều tuổi hơn tôi Tôi cứ gọi anh một tiếng Anh cho nó phải phép Anh Xuân Lai này anh vừa hỏi thằng em có thu mua đồ cổ không. Thế nào? Ông anh có minh khí gì muốn ra hàng à? Lý Xuân Lai không hiểu minh khí gì. Tôi thấy hóa ra là một chú gà. Bèn hỏi thẳng luôn. Có phải có đồ cổ gì muốn bán không? Cho thằng em xem một chút được không? Lý Xuân Lai nhìn trước ngó sau, khẽ nói. Em có chiếc hài Các anh định cả nhiêu Tôi nghe đến đây thiếu điều Tức học máu mồm Mỗi chiếc hải rách Mà mày cũng đòi bán lấy tiền à Mẹ kiếp Có cách thêm tiền cũng chẳng có thằng nào mua đâu Nhưng rồi lại nghĩ ngay Nội tình có lẽ không đơn giản như vậy Bèn hỏi Hải gì Của ai vậy Lý Xuân lại thấy tôi khá là mềm mỏng Cũng bạo dạn hơn một chút Hè hé cái miệng túi ra bảo tôi hòm vào trong xem. Tôi dớn cổ nhìn vào. Trong túi da nát của Lý Xuân Lai, Có một chiếc hài theo hoa gót sen ba tấc của phụ nữ thời xưa. Không để tôi kịp nhìn kỹ, gã đã vội bịt miệng túi lại. Cứ làm như tôi nhìn lâu thêm chút nữa, Cái hài của gã sẽ bay mất không bằng. Tôi bảo, Có đến nỗi phải thế không hả? Ông anh cứ bỏ ra đây, Thì tôi trông cho rõ, Tôi còn chưa kịp nhìn thấy là cái gì mà Thế ông anh lấy cái chiếc hài này ở đâu ra Lý Xuân Lai nói Ông cứ ạ Tôi muốn mua thì uh, Cứ ra một cái giá đi Những việc khác khỏi phải tâm vào gì Tôi nói Anh Xuân Lai này Anh phải cho tôi cầm lên xem đã chứ Không xem hạng kỹ Thì tôi giả giá thế nào đây Rồi tôi hạ thấp giọng thì thầm Hai anh ngại chỗ này lắm người Nhiều mắt Thế tôi mời anh ra cái quán gần đây Ăn mấy chiếc bánh chèo nhân thịt dề nhé Tôi vẫn thường xuyên ra đó bàn chuyện làm ăn Yên tĩnh lắm Đến lúc đó cho tôi xem nếu đúng là hàng tốt Chúng ta cũng dễ thỏa thuận giá cả Anh thấy thế có được không Vừa nghe đến bánh chèo nhân thịt dê, Xuân Lai đã nuốt nước miếng đánh ực Dạ được quá đi chứ ạ Chứ ngồi bêu ở đây Chỉ trổ chết nhắn Có chuyện gì qua đó Ăn canh chua bánh kẹo Trong ta Đàn kiện cũng chưa mượn Ông chùa nghe Tôi đánh mắt ra hiệu Với tuyển béo và răng vàng Rồi đưa Lý Xuân Lai Tới bánh kẹo Ở phố bên cạnh Quán bánh kẹo nhân thịt dê này Khá nổi tiếng trong khu Vợ chồng ông chủ quán Đều là người làm ăn trung hậu Nhân bánh bao giờ cũng nhiều thịt Có cái phong vị rất riêng Giá cả phải chăng mà quán xá cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Lúc này trời sắp giữa trưa, một lát thôi là đến giờ ăn. Khách đến quán mỗi lúc một đông hơn. Tôi thường đến đây ăn cơm nên đã rất thân quen với hai vợ chồng chủ quán. Chào hỏi một câu, rồi bà chủ dẫn thẳng chúng tôi vào gian nhà kho sáu bếp. Kê một chiếc bàn, đặt vài cây ghế với bát đũa Xong là ra ngoài bán hàng luôn Chỗ này là nơi tôi dùng để bàn chuyện làm ăn Trong kho ngoài những bao bột chất đóng ra Thì chẳng còn gì khác Mỗi lần đến đây ăn Tôi đều không lấy tiền thừa coi như là phí bảo phòng luôn Tôi nói Anh Xuân Lai này Anh thấy nơi đây đã đủ yên tĩnh chưa Giờ anh đưa hài đây Cho tôi xe một chút được rồi nhỉ Nhưng hồn phách Lý Xuân Lai đã bị mùi bánh chèo bên ngoài bay vào hút mất. Những lời tôi nói tựa như gió thoảng bên tai. Gã tà cứ nhấp nhồm chỉ trực đánh chén. Thấy vậy tôi cũng chẳng biết làm sao. Đành gượng cười huyết nhẹ canh tay gã. Đừng nóng. Một lúc nữa bánh chèo chín của bà chủ khắc bê vào cho chúng ta. Chiếc hại của ông anh mà bán được giá cao. Thì ngày ngày ăn cả mẹ bánh chèo nhân thịt dề. Cũng chẳng nhằm nhỏ gì Cái huyết nhẹ của tôi Khiến Lý Xuân Lai như bừng tỉnh Nghe tôi nói xong Cá vội lắc đầu quậy quậy Không được, không được Bán được tiền, còn phải lấy vợ Thì còn nữa chứ Tôi cười cười nói Thì ra ông anh chưa lấy vợ à Thằng em đây cũng thế Lấy vợ cần gì phải vội Đợi ông anh có tiền rồi Thì có thể rước một cô vợ Gái mễ trì ấy chứ Chỗ ông anh chẳng phải có câu, trai tùy đức, gái mễ chi hay sao? Ông anh nói thử thằng em nghe xem, gái mễ chi đẹp thế nào nào. Lý Xuân Lai có vẻ không còn e dè với tôi như lúc nãy nữa. Nghe tôi hỏi, cả liền trả lời: "Ôi dào, gái mễ kia à, đẹp như bông hoa nở đầy kinh ô cửa chỗ vậy. Nếu rước một cô vợ mễ kia về nhà, giờ nó chỉ thế nào cũng được hết." Trong khi chuyện trò Bà chủ quán bê lên một đĩa bánh trèo nóng hồi Lại kèm thêm cả hai chai bia Lý Xuân Lai chẳng còn tâm trạng trò chuyện gì nữa Cứ gặp hết miếng này đến miếng khác Không ngừng cho vào mồm như băng chuyển vậy Tôi trồng cách gà ăn Chắc hai cân bánh chèo này chẳng thấm vào đâu Liền vội kêu bà chủ quán làm thêm hai cân nữa Rồi rót thêm ít dấm vào chén nhỏ trước mặt Lý Xuân Lai nói Anh Xuân Lai này Có anh đây không có quán nào Ban món canh chua bánh chèo cho các anh hay ăn Dùng tạm món này vậy nhé Có dấm đây Anh uống thêm chút bìa nữa này Mồm Lý Xuân Lai Một lúc nhắc liền mấy cái bánh chèo Gã vẫn cắm cúi ăn Chẳng buồn đáp lại một tiếng Đợi gã ăn uống hòm hòm Rồi mới bắt đầu hỏi chuyện Chiếc hài thiêu hoa Lý Xuân Lai lúc này rất tin tưởng tôi liền lôi ngay chiếc hài trong túi già đưa tôi xem. Dạo này tôi cũng hay tiếp xúc với đồ cổ minh khí, có thể coi như một tay sành sỏi nửa mùa rồi. Tôi cầm chiếc hài liên quan sát. Phần phía trước chiếc hài không đến một nắm tay, Mũi thòn thòn như búp măng, gấm xanh làm nền, bên trên thêm một đóa hoa mẫu đơn bằng ba chỉ đỏ, lam, vàng, Có hài bằng gỗ đàn hương để rỗng ở giữa bên trong có thể nhét hương liệu. Vẻ bề ngoài và hoa văn bên trên cho thấy đây là đồ thời Minh. Phụ nữ thiểm tây ít người bó chân, nếu có thì quá nửa cũng là những tiểu thư nhà quyền quý, cho nên kỹ thuật chế tác của chiếc hài này tương đối tinh xảo. Giá có răng vàng ở đây, hắn chỉ cần đưa lên mũi người một cái là đã biết ngay lai lịch của chiếc hài này rồi. Nhưng tôi thì không có bản lĩnh cao siêu như vậy đoan bừa không chuẩn lắm Nhìn màu sắc và kỹ thuật theo mày như vậy Cũng không giống loại đồ nhái Hải thêu hoa gót sen ba tấc Hiện đang là mặt hàng đóng trên thị trường Rất có giá trị siêu tập Tôi hỏi Lý Xuân Lai lấy chiếc hải này ở đâu ra Gã cũng không giấu giếm Thành thật kể rõ ngọn ngành câu chuyện Ở cái vùng quê gã Mười năm thì đến chín năm hạn Năm này lại có hạn to Suốt mấy tháng trời không có lấy một hạt mưa Dân làng bị dồn vào bước đường cùng Liền nghĩ ra một số quái chiêu bằng môn tả đạo Để cầu mưa Dân làng đã dở các cách Trong làng có lão thầy bói mù bảo rằng Chuyện này là do Thần hạn bạt gây ra Phải đuổi hạn bạt đi Thì trời mới cho mưa xuống Xua giạc hạn Hay dân gian còn gọi là xua hạn bạt Là một tập tục thường thấy Ở các vùng trung nguyên trước giải phóng Một vài tỉnh vùng sâu vùng xa Như Hà Nam Sơn Đông Thiểm Tây cũng có tập tục này Mọi người hỏi thần hạn bạt ở đâu Thì lão mù bói mãi vẫn không ra Lúc bấy giờ Có một thằng nhóc chăn dê kể Khi nó chằn dề ngang qua bãi thà mà đã bỏ hoàng tự lâu ở phía đông làng. Trông thấy một đứa bé mình mẩy xanh lét chạy vào cỗ quan tài vô chủ. Không ai biết cỗ quan tài ấy của nhà nào. Vì rằng trong làng từ lâu không còn ai chôn người chết ở đó nữa. Và lại cũng không hiểu vì lý do gì mà cỗ quan tài nát ấy đến nay vẫn chưa được chôn xuống đất lão mù nghe xong lập tức phán thần hạn bạc chắc trốn trong quan tài đó. dân làng bàn bạc một hồi, chuẩn bị sắn tay bậy cỗ quan tài lên xem xem rút cuộc có thần hạn bạc nào không. trưởng thôn nghe vậy không bằng lòng bảo lão mù kia nói nhăng nói cuội. lão mù tức khí đánh cược với trưởng thôn nếu như không tìm được thần hạn bạc trong cỗ quan tài vô chủ kia thì còn chài lão sẽ chăn dê cho nhà trưởng thôn một năm. Kết quả là dân trong làng tụ tập cả ở một khu nghĩa địa hoàng cuối thôn. Mọi người bảo là làm luôn, hợp sức bật nắp quan tài lên. Ván quan tài vừa mới bung ra, đã gửi thấy một mùi hôi tanh sặc sụa, giống như mùi phả ra từ đống cá thối phơi lâu dưới ánh mặt trời. Muốn kho người thế nào thì khó người thế ấy. Vài gã to gàn không sợ chết Bịt chặt mũi tiến lên trước Vừa nhìn vào bên trong liền giật bắn cả mình Trong quan tải là cái xác một người phụ nữ Quần áo trang sức đều được bảo quản hoàn hảo Trông hệt như đồ mới song nhìn phục sức ấy Tuyệt nhiên chẳng phải thứ thời này Đây là một xác cổ Phục sức nguyên vẹn như mới Nhưng xác chết đã khô lại như đanh Da thịt quắt lại như vỏ cây Ngay trên đỉnh đầu xác chết Có một con quái vật nhỏ hình dạng giống loài khỉ Toàn thân mọc đầy lông xanh Mình dài hơn bảy tấc. Con khỉ xanh này vẫn còn sống Đang quận tròn người nằm ngủ ngon lành Lão mổ nghe dân làng tả lại sự tình Liền khăng khăng phán Con quái vật lông xanh này Chính là hạn bạt Nhất định phải giết nó ngay lập tức Sau đó dùng roi quật liên tiếp Động tác phải thật mau lẹ Không thì trời tối Nó chạy mất tâm Có muốn bắt lại cũng khó lắm Vài người làng lớn gan Lôi con quái vật mọc đầy lông xanh ấy ra khỏi quan tải Lấy búa đập chết Sau đó lại lấy roi quật xác Kỳ lạ ở chỗ Con quái vật này không hề chạy máu rồi quật vào đâu thì chỗ đó lại bốc lên rất nhiều khói đen. sau cùng, xác con quái vật bị quật nát cũng không thấy khói đen bay ra nữa. lúc ấy mới chất củi đốt cho nó thành trò bụi. lúc này trời đã sẩm tối, dân làng hỏi lão mù sẽ phải xử trí xác người trong quan tài kia ra sao. lão mù bảo để lại sớm muộn ắt sinh hỏa lớn, chi bằng đến lúc còn sớm đốt luôn cho nhẹ nợ. Đồ đạc bên trong bất kể Ai cũng không được động vào Lúc đầu dân làng có vẻ do so sử Dẫu sao Thì cái thấy trong quan tài Cũng không phải người thời này Hơn nữa Còn có cơ mang vàng bạc châu báu như thế Đột đi Há chẳng phải tiếc lắm ư Dân làng đang phân vân Bơi đen trên trời mỗi lúc một giày đặc Chục chục Lại có tiếng sấm vọng tới Xem ra trời sắp đổ mưa to Dân làng bừng dơn nhún nhảy Lời của lão mù lúc nãy Còn bán tín bán nghi Giờ thì đã coi lời thánh phán Lão mù đã nói phải đốt Vậy thì phải đốt cho sạch Cuối cùng lão trưởng thôn quyết định Để Lý Xuân Lai ở lại châm lửa đốt quan tài Lý Xuân Lai vốn là một gã cù lần Ngày thường trưởng thôn bảo gì thì làm đấy Lần này tuy sợ Nhưng cũng đành bạm môi đánh liều nán lại Để đốt được gỗ quan tài trước khi trời mưa xuống Gã vội vã chạy đi ôm về mấy bó củi khô Chật bừa xuống bên dưới quan tài Sau đó châm một mồi lửa bốc cháy bừng bừng Lý Xuân Lai ngồi sổ bên cạnh nhìn chầm chầm Gã ta vốn là kẻ khố rách áo ôm Gần 40 tuổi đầu mà chưa có tiền lấy vào Bây giờ nghĩ đến vàng bạc trong quan tài không sao tránh khỏi động lòng. Tiếc rằng ban nãy không dám lấy, giờ thì lửa đã bắt vào rồi, có muốn lấy thì cũng chẳng kịp, mà đồ cháy đen cả rồi không biết còn bán được tiền hay không nữa. Lý Xuân lại đang ngậm ngùi tiếc rẻ, bỗng thấy ánh chớp lóe sáng, bầu không liền tiếp dội xuống ba bốn tiếng sấm rền. Mưa đổ sập xuống nhiều chút, tức thời dập tắt ngọn lửa đang cháy dần dược. Cả người Lý Xuân Lai đều bị nước mưa lạnh bút thấm ướt sũng. Gã nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài bị cháy xém một nửa. Trong lòng thấp thỏm đây đúng là cơ hội trời cho Lửa vẫn chưa làm hỏng hết những thứ bên trong. Muốn thò lấy vài thứ thì phải tranh thủ nhân lúc này thôi. Dân làng đã kéo về hết. Khó khăn lắm trời mới đổ mưa to một trận. Mọi người phải chuẩn bị rất nhiều việc. Giờ cái trốn đồng không mông quạnh này Chỉ còn lại một mình Lý Xuân Lai gã mà thôi Nghĩ đến cái xác đàn bà cổ quái trong quan tài Quả là cũng thấy sợ cả gài ốc Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện Lấy vàng bạc châu báu đổi lấy tiền Là cưới được một cô vợ thắt đáy lưng ong Gã nhà nghèo Lý Xuân Lai Không đắn đo thêm nữa hai tay vung quốc lên Bổ vỡ nắp quàn tài cỗ quan tài vốn đã bị cháy quá nửa giờ bật đắp lên chẳng mấy khó khăn được mấy nhát ván quan tài đã trói ra một bên lúc này khi dân làng khai quan Lý Xuân Lai chỉ đứng nép trong đám đông Thỏ mắt nhìn vài lượt không dám nhìn kỹ giờ để gỡ lấy vài món đồ trang sức đáng tiền trên mình cỗ thầy gã không thể không đánh liều bước lên quan sát Mùi hồi thối trong quan tài vốn đã tản đi gần hết Nhưng bị đốt nửa chừng Lại thêm nước mưa ngấm vào Các loại mùi xác thối Mùi ẩm mốc Mùi lửa khét quẹn lại với nhau Tạo thành một mùi quái dị khó ngửi vô cùng Dù trời mưa tầm mưa tã Cũng chẳng thể át đi được cái mùi quái đản này Lý Xuân Lai bị hôn đến nỗi Đầu đau như búa bổ Gá bịt mũi gắng ngượng chịu đựng Rồi nhòm vào trong cỗ quan tài cháy xém kia Không nhìn còn thỡ Chứ đã nhìn rồi thì không thể nín nhịn nổi Lý Xuân Lai tức khắc tháo miệng nôn ra ỏng ọc Vừa rời mỗi lúc một nặng hạt Sắc trời đã tối hẳn Còn không hành động ngày Thì e sẽ muộn mất Lý Xuân Lai đưa tay quẹt những thứ tành sờ trên mép Mặt không rời chiếc xuyến vàng trên cổ tay sạc chết đang định thò tay gỡ ra thì đột nhiên có một người vỗ vào lưng một cái. Cú vỗ khiến Lý Xuân Lai giật thót người, thiếu điều xón đái ra quần. Tưởng rằng sấm chớp dập chớp loè làm cho xác chết trong các mộ cạnh đó biến thành quỷ nhập trạng. Trong vùng vẫn thường có nhiều lời đồn đại về cương thi, chẳng ngờ chuyến này lại gặp phải thật. Lý Xuân Lai ngoái đầu nhìn lại Không phải Cương Thi Bà là tay hàng xó Mã Thuận trong làng Mã Thuận Nổi tiếng khắp thôn với biệt danh Mã lớn mật Người cao lớn vạm vỡ dáng to khỏe Lại thêm cái tính nóng này Đã đánh thì chẳng kiêng dè gì hết Cho nên ngày thường dân làng Chẳng ai dám gây sự với hắn Mã lớn mật lúc chiều Liếc thấy trên mình thầy ma Có mấy món đồ trang sức sinh lòng tham Muốn chiếm làm của riêng Nhưng khi đó người đông không tiện ra tay Lại thấy trưởng thôn ra lệnh cho Lý Xuân Lai đốt quan tài đi Cũng đành từ bỏ ý định Đặt chân về nhà đến chưa được mấy chốc Thì trời đã đổ mưa to Mã lớn mặt thấy thế Thầm nghĩ ông trời quả có ý giúp mình đây Không chừng giờ này Quan tài vẫn chưa cháy hết Bèn nhân lúc không ai để ý chạy ngược về phía nghĩa địa Mạ Thuận không muốn nói nhiều lời Với gã Lý Xuân Lai cổ lần Thản nhiên Tước hết từng món đồ trang sức trên sắc chết Nhẹt cả vào một cái túi nhỏ Xong xuôi Huyết sáo toan bỏ đi Chợt thấy Lý Xuân Lai Ngồi thu lưu một đống nhìn hắn chăm chăm Mạ lớn mật buông vài lời dọa nạt Dặn Lý Xuân Lai Không được tiết lộ chuyện này với ai Bằng không Sẽ quẳng gã xuống vật cho sói ăn Sau đó Hắn lần mò trong túi đồ Lấy ra một chiếc hài ban nãy giật ở chân xác chết Vứt trò Lý Xuân Lai coi như phí biệt miệng Lý Xuân Lai cầm chiếc hài nhỏ trong tay trong lòng bực bội thế nào Thì không cần phải nói cũng biết Nhưng gã lại không dám chọc giận họ mã Đành phải đốt cơn tức lại Mà nín tiếng chấp nhận Bây giờ có quan tài đã bị nước mưa thấm ướt Có muốn đốt cũng không đốt được Hai người liền hợp sức Đào lấy một cái hố cạnh đó rồi trôn xuống Về đến làng Lý Xuân lại báo với trưởng thôn và lão mù Rằng theo lời dặn của họ thiêu rụi cả cỗ quan tài lẫn cây xác bên trong Lão mù gật gù hài lòng nói Vậy thì tốt rồi Trước đây ta nghe sư phụ kể về chuyện đánh hạn bạt Thường thầy mà mới trôn xuống Nếu vị trí trôn cất không khéo sạc chết sẽ thành cương thi, cương thi lại rất hóa ra hạn bạt, nạn hạn hán đều do lũ hạn bạt gây ra. Kẻ mù này tuy không nhìn được, nhưng lòng lại rất sáng. vừa nghe các ông nhắc đến quan tài với cái xác bên trong là biết ngay không phải chuyện thường rồi. dễ chừng người đàn bà kia lúc chết đang mang thai, trôn xuống rồi mới sinh con ra, vậy là đứa trẻ bị trôn sống. Sống thế nào được Tự nhiên Nó phải chết theo mẹ thôi Trẻ con mà biến thành hạn bạc Lại càng ghê gớm. Cả hai mẹ con Đều biến thành cương thi Gọi là mẫu tử hung Cực kỳ lợi hại Giờ đã đốt thành cho Chúng không thể hại người được nữa rồi Càng nghè Lý Xuân Lai Càng thấy bức giấc Nhưng lại sợ nếu nói ra sự thật Sẽ bị trưởng thôn trách phạt Đành ậm ừ vài câu cho ra chuyện Rồi về nhà đi ngủ Đêm đến nằm trên giường đất Lý Xuân Lai chẳng chọc mãi không ngủ được Hệ nhắm mắt lại Mơ thấy cái thây đàn bà Cùng đứa con đến bốc cổ mình Hại đến toát mồ hôi lạnh Mưa rời tầm tạ suốt đêm Đến khi trời tở mở sáng Chợt nghe bên ngoài nháo nhác Lý Xuân Lai vội khoác chiếc áo Chạy ra xem Thì ra nhà mã lớn mật bị xét đánh trúng cả vợ hắn và hai đứa con một nhà bốn người đều mất mạng Lý Xuân lại biết chuyện chẳng lành nhưng lại chẳng biết xử trí ra sao gã vốn là kẻ nhát gan càng nghĩ lại càng hoảng sợ sống lưng lạnh toát không thể kìm được hơn nữa gã vãi đái ra quần từ lúc nào không hay dân làng tìm được trong nhà Mã thuận các thứ châu báu của xác chết cổ kia, trưởng thôn thấy thế liền bức hỏi Lý Xuân Lai, gã đành khai hết sự tình. trưởng thôn khẽ mắng Lý Xuân Lai mấy câu, dặn gã phải giữ mồm giữ miệng, việc vừa rồi sống để bụng, chết mang theo, cấm không được lộ ra ngoài. chớ nhìn Lý Xuân Lai ngày thường khủ khờ mà nhầm tưởng, thực ra gã cũng là kẻ khá tính toán chuyện mình có được chiếc hài hắn giấu nhẹm đi không cho ai biết mã lớn mặt cũng chết rồi cứ đổ hết tội lên đầu hắn khai hắn cưỡng ép mình làm vậy ngày thường gã cù lần cù lì nên dân làng ai cũng tin lời không truy cứu thêm nữa giàu sao cái chết của bốn người họ mã cũng do mã thuận tham lam tự chuốc lấy lý xuân lai không dám mang chiếc hài thiêu hỏa ấy cho ai xem mặc dù gã không được học hành nhưng cũng biết chiếc hài là của triều đại trước tiền lấy vợ của gã toàn bộ đều phải trông mong vào thứ này cả vùng thiểm tây trộm mộ giấy thành phong trào buôn bán đồ cổ rất thấp nập trong làng thường xuyên có những người từ nơi khác đến thu mua đồ cũ lý xuân lai nhát gan lại sợ dân làng phát giác nên tự bấy vẫn không màng giả bán cho đến một hôm Một người họ hàng xa của Lý Xuân Lai ở huyện bên cạnh Lên Bắc Kinh làm kiểu phạn, Gã nói ngon nói ngọt một hồi Rồi bám càng theo lên Bắc Kinh Nghe ngóng được khu phan gia viên có thu mua đồ cổ Liền hỏi đường tìm đến Kể ra cũng là có duyên Người mà gã mở miệng hỏi đầu tiên Lại là tôi Lý Xuân Lai non bề ngoài thật thà nhu nhược nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tinh ranh rất khó phát giác Gà uống khá nhiều bia đến khi mặt đỏ tía tai mới mượn hơi men hé ra lai lịch của chiếc hài có đoạn chỉ nói lướt qua giọng điệu âm ừ có chỗ nói không rõ nghĩa tôi nghe chỉ hiểu được 89 phần tôi nói với lý xuân lại lai lịch chiếc hài của anh cũng lắm éo le thật bạn nãy tôi xem qua thấy loại hài thơm theo hoa đế gỗ dán này cũng không tồi. phải nói là hài theo từ mấy trăm năm trước mà bảo quản được tốt thế này, quả là hiếm gặp. dạo trước thằng em cũng có sang tay mấy đôi, nhưng lớp mặt vải đều khô như vỏ cây cả. tuy nhiên, Lý Xuân Lai sợ tôi nói chiếc hài của gã không đáng giá, tỏ ra hết sức căng thẳng vội nói. Thôi ông ơi Nhất cửa thì cái này đánh được mấy tiền thế Tôi ra vẻ hết cách Chẹp chẹp miệng nói Anh Xuân Lai ạ Chiếc hài giá như có một đôi Thì cũng đáng giá lắm Ngặt nội có mỗi một chiếc thế này Xét tình hình thị trường hiện giờ Loại hài theo gót sen ba tất thời Minh Và đầu thời Thanh này là một món đồ cổ rất tuyệt dành cho những người yêu thích văn hóa dân gian cũng như những nhà siêu tập đồ cổ. Hơn nữa, mặc dù trên thị trường có không ít hài tiêu hoa vẫn còn giữ được nguyên vẹn, nhưng hầu hết đều là đồ cuối thanh, đầu dân quốc cả. Tôi hỏi Lý Xuân Lai xem gã có kiếm được chiếc nữa về không? Một chiếc trông hơi trơ trọi, nghề chơi đồ cổ này trong sự toàn vẹn, món đồ càng hoàn chỉnh thành bộ lại càng đáng tiền. Nhiều khi một hai cái chẳng đáng ghé mắt nhìn, nhưng nếu gom đủ bộ, giá trị có thể nên gấp mấy lần. Sắc mặt Lý Xuân Lai lộ vẻ khó xử. Chiếc còn lại từ lâu đã chẳng biết lưu lạc phương nào, mà chỉ riêng chiếc này thôi, gã cũng phải giấu giếm mãi mới mang lên được Bắc Kinh. Tôi nói, thế này đi, thằng em mày à, chẳng giấu gì anh nữa. Thằng em vốn có cảm tình đặc biệt Với anh em nông dân Năm xưa cha tôi Cũng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng nông dân Trung Quốc Mà kiên quyết tôi học Để đi theo cách mạng Người gắn bó cả đời mình với cách mạng À mà thôi Đừng nhắc đến ông ấy nữa Ý thằng em là ngay cả cách mạng Trung Quốc Còn đi theo con đường nông thôn Vậy thành thị Mới giành chiến thắng Cho nên thằng em đây Có thể vỗ ngược nói thẳng rằng Em quyết không vì anh ở nông thôn Mà gặp anh đâu Chiếc hài này mang ra chợ bán chắc Cũng được sáu bảy trăm Bán cao hơn cũng khó Nếu ông anh có đồng ý Thì thằng em mua sáu trăm tệ Coi như ta kết bạn Sau này ông anh có món nào hay Cứ trực tiếp mang đến cho thằng em được không Lý Xuân Lai Chố mắt kinh ngạc. Anh, anh anh bảo khâu Sáu trăm Em không nghe nhầm đấy chứ Tôi nói Sao? Chê ít à? Vậy trả thêm cho anh 50 nữa nhá Lý Xuân lại nghiến thoáng xua tay Kh Khân khân Kh Khân khân khân ít Lúc đầu em cứ chẳng Cũng nắm cứ chỉ được trong Ai ngờ Lúc ấy tôi trả ngày cho gã 600 rưỡi Lý Xuân lại đếm đi đếm lại hơn chục lần Rồi mới cẩn thận cất kỹ lưỡng vào trong người Tôi dặn gã phải cẩn thận Uống nhiều bia rượu như vậy Chớ lơ là để rồi đánh mất tiền Sau đó tôi và Lý Xuân Lai ngồi buôn chuyện ở quê gã Lý Xuân Lai quê ở Cam Nguyên Câu ven sông Hoàng Hà Thuộc tỉnh Thiểm Tây Là huyện nghèo nhất trong vùng ấy Gần đấy có huyện Long Tường Núi non Trùng Điệp Nghe kể ngày xưa Đây là vùng quốc đăng Mộ cổ nhiều không đếm xuể, Cổ mộ huyện Long Tường Nhiều đến mức độ nào chứ Cứ hình dung trên mảnh đất Độ một mẫu có tới Sáu bảy ngôi mộ Mà đấy chỉ là những ngôi mộ lộ thiên Đồ gốm thời đường Tìm thấy trong những ngôi mộ này Có thể lên đến cả vạn tệ Một chiếc Nông dân trong vùng rất nhiều nhà Có vài món như vậy Họ đều nhờ những đồ khai quật ngoài đồng ruộng Mà phất lên cả Từ thời dân quốc đã có nhiều kẻ buôn bán đồ vật đến đây thu mua, thành ra đến giờ chẳng còn mấy thứ ra hồn. Nghe kể, ở mạn phía nam dãy Tân Lĩnh còn có nhiều mộ lớn hơn, chỉ có điều không dễ tìm chút nào. Ngôi nào dễ tìm thì đều bị bật xăng quăn nắp hết cả rồi. nổi tiếng nhất là ngôi mộ thời Hán, chỉ tính riêng hốc do dân trộm mộ đào lên cũng phải hơn 280 cái. Dù cả hốc mới lẫn hốc cũ Ở vùng này tuần ra nhiều món đồ cổ giá trị liên thành Nhưng cụ thể là gì Thì Lý Xuân Lai không rõ Những chuyện này gã ta Cũng chỉ nghe khóng từ người khác mà thôi Sắc trời lúc này không còn sớm rùa gì Men bia trong người Lý Xuân Lai Cũng đã gần hết Gã liền đứng dậy xin phép Trước khi đi còn khẩn thiết mời tôi khi nào có cơ hội nhất định phải đến nhà gã dùng cơm, tôi cũng phải xã giao mãi mới tiễn được gã già về. Chương 1 tập 2 kết thúc tại đây Mời các bạn đón nghe chương 2 Vượt sông vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại